Các bạn hãy kênh để kênh chương b c trình đọc truyện văn học quý vị và các bạn thân mến trong nhà có mận thì không khí có phần vui hơn sau những ngày ủ dột mận dần vui trở lại và tỏ ra quấn k h í c thân thiện với tường hết sức m ộ Tin t v u i cũng đ ế n ki h mẹ thiu ề cho biết l à ba m ậ n chưa chết m ẹ m ậ n t h ì s ắ p được t h a về. t i n vui l à m m ă n trở n ê n tư ơ i t ắ n hoặc b á t h ẳ n t u y n h i ê n trong thiu ề đang nổi lên n ỗ i tay t r ứ c khó chịu nó g a n t h t r ư ớ c sự tân h t h i ệ n của t ư ờ n g và m ậ n dù nó biết m ì n h thật vô l ý nhưng nó không sao yên l ò n g r ồ i t h ì với s ự g a n t h ích k ỷ của m ì n h thiu ề đã l à m n ê n m ộ t việc mà s u ố t đời nó phải l ấ y l à m tay trực t h ấ y t ư ờ n g b u ồ n nó vô cùng hối tiếc bây giờ chúng ta cùng thu d u n g tiếp tục theo dõi diễn biến chuyện dài tôi thấy q u a vàng trên cỏ xanh của nhà văn nguyễn nhật ánh nhé trò chuyện với thằng tường tôi có nghĩ đến chuyện mò mẫm các bờ ruộng bắt một con cóp khác rồi lén lút bỏ vào gầm giường tôi sẽ nói với em tôi rằng con cu cậu rốt cuộc đã trở về mặc dù tôi không chắc âm mưu của tôi có bị nó phát hiện hay không nhưng bây giờ ý tưởng đó đã được gỡ khỏi đầu tôi tường đã biết con cu cậu không còn trên cõi đời này nữa tôi không thể gạt nó được những ngày đó ngoài trời mây đen xuống thấp gần chạm nóc ngôi nhà thờ duy nhất trong làng gió đông đầy hơi nước báo hiệu lũ sắp về làng tôi lũ tháng bảy tháng m ộ ư ơ i năm nay g i e sầu v ừ a kéo đàn mà trời đã muốn xa mưa năm ngoái năm kia mưa lũ cũng bất thường như thế ba t ô i bảo đó là do khí hậu trái đất thay đổi và do thời gian gần đây rừng thượng nguồn bị tàn phá không thương tiếc chiều chiều tôi ngồi trong nhà ngó ra thấy mây tụ lại từng bầy như đội quân đang điểm binh mây kéo về tập hợp mỗi ngày một giày chậm rãi nhưng quyết liệt và khi đã giăng kính bầu trời với lượng nước ước chừng có thể làm trôi cả ngôi làng mưa bắt đầu rơi buổi sáng mưa rơi tí tách đến gần trưa bỗng dở h òa như bầu trời đột ngột bị thủng suốt từ trưa đến tối mưa chạy rầm rập trên mái tranh nước dột tứ tung khiến nhà tôi không ai chợp mắt mẹ tôi tôi thằng tường và con mận gần như bới tung cả nhà để lôi ra bất cứ thứ gì có thể hứng nước mưa từ mái nhà liên tục rót xuống thùng thiết thao nhôm ca nhựa gáo dừa g ầ u nồi chảo ấm cả những chiếc bát dở mưa như người giận dài gầm gừ xối xả và miên man có cảm giác mây đen đã kéo cả đại dương lên trời để bây giờ hả hê trút xuống nửa khuya lũ từ trên nguồn tràn về mực nước từ từ dâng lên mấp mé mặt giường trong ánh mắt lo lắng của mẹ tôi cả nhà tôi leo hết lên giường xách theo mấy chiếc đòn kê để ngồi cho khỏi ư ớ t m ô n g co ro chờ trời sáng rất may lũ chỉ quét qua một đêm sáng hôm sau mưa ngớt nước bắt đầu rút dần để lại mặt đường nhớp nháp và sạt lở và vô số rác r ế n gỗ mục cảnh giật sau khi lũ đi qua trong quan t à n như một phim trường vừa quay xong cảnh chiến tranh đến trưa thì cuộc tổng kết thiệt hại đã có kết quả ông tư cang trôi mất một con trâu ông năm ghe chết một con heo ngay trong chuồng nhà cô t h o a n trái bếp bị cuốn còn g ư ờ n rau tốt tươi nhà ông bé thì bây giờ đã rất thích hợp để làm sân động cho con nít tai nhất bắt giật một trên té cạt hợp cho banh. Nhưng chiếc chiếc dính Chuối như chân. chiếc chẳng bây bị bị sân đâu. giờ dựng động ngang xuống suối lại kia. người suối kia trôi đã để đá đã đầu đi rõ con cầu cầu còn nước sập. làm lớn là lồ lũ mố Nửa Nửa qua quả đó chỉ là thiệt hại về của thiệt hại về người mới làm rúng động cả làng thằng dưa con ông nam ve đi đâu cũng bô bô c h í n mắt nó nhìn thấy chị dinh bị lũ cuốn trôi nó bảo nó ra sau hè đi tiểu thấy chị dinh gục lặn giữa dòng nước xiết nó kêu cứu inh ỏi nhưng gió thổi lồng lộng không ai nghe thấy nó tính chạy vào nhà kêu ba nó ra vừa ngoảnh tới ngoảnh lui là thấy chị dinh trôi xa tít chỉ còn là một chấm nhỏ ở cuối cánh đồng chẳng biết thằng dưa có bị chuyện không nhưng chị dinh mất tích sau cơn lũ là chuyện thật từ trưa đến tối nhà chị dinh tiếng khóc như ri thầy nhãn qua nhà ông n a m g gạn hỏi thằng dưa người lớn con nít bu xem đông như kiến tôi thằng tường con mận cũng hăng hái góp phần vào đám đầu cổ lố nhố chen c h ú t nghe thằng dưa kể lại câu chuyện mà thực ra cả làng ai cũng đã thuộc lòng ông n ằ m ve ngồi tréo chân tư thế cho biết ông cảm thấy mình đột nhiên trở thành nhân vật quan trọng lướt mắt qua đám đông một vòng rồi quay nhìn thằng dưa đang đứng khoanh tay trước mặt ông tình đ ì n h đập bàn đánh rầm khiến đám con nít đứng gần giật bắn mình cất giọng nghiêm nghị thầy hỏi gì con phải đáp cho đàng hoàng nghe chưa dạ phải nói thật không được thêm bớt nghe chưa thằng dưa lại dạ mặc như tờ giấy trắng có lẽ nó không ngờ chỉ vì tình cờ chứng kiến cảnh chị vinh bị nước cuốn mà nó bỗng trở thành tội phạm tiếng xì xào lập tức im bặt khi thầy nhãn bắt đầu cuộc chất vấn con nhìn thấy chị vinh lúc mấy giờ hả con dạ con không biết dạ con không có đồng hồ lúc đó là buổi sáng hay buổi trưa dạ buổi sáng sáng sớm con hay ra sau hè đi tiểu câu trả lời thật thà của thằng dưa khiến đám trẻ con đứng chung quanh giống như bị cù những tiếng cười hí hí v a n lên làm buổi hỏi cung đột nhiên mất hết dễ nghiêm trang thầy nhãn đanh mặt lại ý là dùng vẻ quy nghiêm để giảng hồi trật tự nhưng tụi con nít dù đưa tay bậm miệng những tràng t rinh rít như chuột rút vẫn phát ra đằng sau các kẻ tay ông năm ve sau khi ra oai bằng cách nạt thằng con bây giờ lôi thuốc rê trong túi ảo r a hòng thả quấn y như một người vô can thầy nhãn hỏi thêm vài câu nữa vẫn chẳng phát hiện ra điều gì bất thường trong những câu trả lời của thằng dưa mặt thầy đột ngột nhàu đi và lương thầy sụp xuống khiến người thầy trông như ngắn đi một khúc lòng nặng nề tôi kéo t a y thằng tường và con mận lôi hai đứa ra khỏi đám đông về thôi mắt thằng tường ửng đỏ thế chị nhìn chết thật rồi hở anh chết sao được mà chết biết đâu khi chị vinh trôi xuống dưới kia lại có người cứu tôi nạt thằng tường nhưng lại nghe s ó n g mũi cay cay liền quay mặt đi đúng lúc đó tôi nhìn thấy chú đàn chú đàn đứng lẫn trong đám người bu quanh nhà ông năm v à chú đứng tuốt sau cùng có lẽ vì sợ thầy nhãn bắt gặp nên lúc nãy tôi không nhìn thấy chú như có linh tính chú tình hình ngoảnh mặt về phía tôi và khi thấy tôi định chạy lại phía chú chú d ộ i vã k h o á t tay ra hiệu cho tôi về nhà trước tối đó chú đ à n qua chơi tôi cứ tìm ở chú bộ mặt người ta vẫn thường đeo trong đám tang nhưng trong chú không có vẻ gì buồn bã chú ngồi trên thềm giếng ngẩng nhìn bóng trăng mờ nấp sau sương mù và lôi cây acmonica ra thổi tiếng c à n của chú bữa nay hoàn toàn không giống tiếng c à n nỉ non ngày nào tôi ngạc nhiên khi nghe chú thổi một bản hành khúc có âm điệu vui tươi sao chú thổi bài này chú đàn nhét cay càng vô túi vui vẻ nói chú sắp đi tìm chị vinh tường níu tay chú mường rỡ chị vinh còn sống hả chú chú đoán vậy chú đàn ôm vai tường chị vinh có phúc tướng thế nào cũng có người cứu con mận giọt miệng hồi chiều bạn t h i ề u cũng nói y như chú chú đàn cúi sát đầu vào ba đứa tôi hạ giọng đây là chuyện bí mật tụi con không được nói cho ai biết nghe chưa ba đứa tôi cùng dạ và không nghĩ chú đàn lại bỏ nhà ra đi ngay khuya hôm đó sáng vừa mở mắt chưa kịp chui ra khỏi mền tôi đã nghe tiếng bà nội hỏi mẹ tôi chắc bà qua nhà tôi từ sớm con có biết thằng đàn đi đâu không dạ không tối hôm qua chú đàn có ghé nhà con nhưng con không nghe chú nói gì hết bà tôi lại hỏi mấy đứa nhỏ ngủ dậy chưa thằng tường bấm tôi chết rồi lát bà hỏi mình nói sao anh hai tôi đáp sau một hồi n g h ỉ ngợi cứ nói thật cho bà biết nhưng chú đàn dặn mình đừng nói mà nhưng nếu mình không nói bà sẽ lo lắng sợ thằng tường phản đối tôi chép miệng tao nghĩ chú đàn không muốn bà lo lắng đâu trán g bà tôi giảng ra khi nghe tôi và thằng tường thuật lại những gì chú đàn nói nhưng liền sau đó bà lại nhăn mặt thằng khỉ lũ đã cuốn làm sao sống được mà tìm hôm sau tới lượt thầy nhãn qua nhà tôi tay cầm c â y roi mây thầy quát ngay từ ngoài cổng thằng đàn đâu mẹ tôi bước ra lễ phép c h à o thầy tôi thằng tường và con mận theo cửa bếp xô nhào chạy ra hè nấp chỗ chuồng gà len lén nhìn vô trong ba đứa thằng tường chạy nhanh nhất nó i chưa quên lần chạm trán với thầy nhãn hôm nào tôi trông rõ bộ mặt hầm hầm của thầy nhãn bên kia bứt vách thầy hỏi mẹ bằng giọng gay gắt chỉ biết thằng đàn vẫn còn nhìn trốn đi đ â u không mẹ tôi n g ỡ n ra tôi nghe nói cháu vinh bị nước cún mà thầy cún cái thầy nhãn tức giận đến mức quên mất thầy đang làm thầy suýt nửa gian tục phút chót sực nhớ ra đang nói chuyện với mẹ tôi thầy kịp nắn g lại con nói cúng cái gì mà cúng nước cúng con vinh hôm trước hôm sau thằng đàn mất tích là sao mẹ tôi vẫn bình tĩnh chắc chú đàn x ư i miệt dưới xem có ai cứu được cháu vinh hay không lúc đó tôi ghét thầy nhãn kinh khủng lúc nào trong thầy cũng hung hăng nói chuyện với mẹ tôi thầy cũng d ở d ọ n g quạnh quẹ quát tháo y như thể ai cũng là học trò của thầy nếu có thêm chiếc bờm thầy đã giống hệt một con sư tử tôi chỉ hết ghét thầy khi hôm sau thầy lại qua lần này con roi mây quen thuộc biến mất thái độ thầy cũng khác hẳn trông như thầy vừa k h o á t nhầm bộ mặt của ai đó thầy ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ tôi mặc x e lạy có cảm giác thầy vừa già đi cả chục tuổi thầy nói giọng mệt mỏi chị nói thiệt với tôi đi tôi cầu xin chị đó hôm qua tôi đã nói với thầy rồi mà thầy thầy nhãn dùng hai bàn tay ấn lên thái dương động tác của kẻ đang bị nhức đầu hành hạ thú thật là tôi không tin thằng đàn đi kiếm con dinh tôi cũng không tin con v i n h nhà tôi bị nước cuốn thầy căn cứ vào đâu thầy nhãn ngắt lời mẹ tôi tôi căn cứ vào linh cảm của người cha con tôi chưa chết tôi nghĩ thằng đàn và con v i n h đã lập mưu trốn đi tôi thằng tường và con mận d ẫ n nấp ngoài hè nghe trộm và câu nói của thầy nhãn khiến tụi tôi không thể không chia vẻ mặt sửng sốt vào mắt nhau như không thấy vẻ ngơ ngác ủ a mẹ tôi thầy nhãn lại cất giọng lần này nghe như g i a n này là thứ giọng tôi không bao giờ hình dung có thể thốt ra từ đôi môi quen quát thét của thầy nên cảm giác rất kỳ cục chị biết tụi nó ở đâu chị kêu dầy giùm tôi cảm ơn chị ngàn lần nói là tôi sẵn sàng tác thành cho hai đứa nó giọng thầy nhãn đột nhiên đùng đục như phát ra đằng sau một chiếc khăn tay và những giọt nước mắt đang từ từ lan ra khỏi đôi mắt nhăn nheo của thầy khiến tôi há hốc miệng bắt gặp mình đối diện với một tâm trạng rất khó tả những gì ba đứa tôi nghe thấy trong ngày hôm đó giống như một mồi lửa rất thích hợp để châm ngòi một cuộc tranh cãi t h n tường hỏi ngay khi thầy nhẫn vừa ra khỏi nhà anh tin chuyện đó không anh hai chuyện gì chuyện chú đàn và anh vinh r i nhau trốn khỏi làng tôi chưa kịp đáp con mận đã dành trả lời b ì n h không tin thằng dưa bảo chính mắt nó trong t h á n chị vinh bị lũ cuốn mà nhỡ thằng dưa bị chuyện thì sao nó bị chuyện để làm gì tường xộc n g ngón tay vào m á y tóc bối rối đáp làm sao em biết được nó nói tiếp khẽ liếc con mận bằng ánh mắt của người vừa biết mình phạm sai lầm em chỉ nói nhở thôi mà con mận t ạ c lưỡi giọng khôn ngoan nếu thằng dư bị chuyện thầy nhãn đã biết rồi thầy gạn hỏi nó hàng buổi mà có phát hiện điểm gì khả nghi đâu thầy nhãn không nghi nhưng tao nghi tôi nhún vai cảm thấy mình không thể làm thinh được nữa nếu chị vinh bị lũ cuốn thật thì chú đàn không tươi tỉnh đến vậy có vẻ trí nhớ của con mận bị câu nói của tôi đánh thức nó nhanh nhẩu phụ quạ quên ngay nhận định hùng hồn của mình c h ư a rồi ơ hả mình nhớ tối hôm đó chú đàn chẳng tỏ ra đau khổ chút xíu nào hết thằng tường nghệt mặt nhìn tôi vậy là thằng chưa b ị chuyện hả anh tao không biết tao h à mày đi kiếm nó hỏi xem trong ô i suối dạy tường bắt thằng t bờ bên Nó đang gặp chí Dưa lộ làng vị trí gần bờ suối nhất để đứng xem Người ta đắp đường Trong Vị trí ta bờ suối để đắp xem khi chờ sửa cầu cần có một con đường dắt qua suối để giải quyết chuyện lưu thông trên đường lộ xe đò phía trong chạy ra phía ngoài chạy vô đổ khách và hàng hóa xuống bên này đầu cầu hành khách mang đồ đạc theo con đường đất tạm bỡ lội qua đầu cầu bên kia leo lên xe đò đi tiếp gọi là sang xe con đường đất lúc này đắp đã gần xong người lớn trẻ con đứng trên bờ xem như hát tôi d ò n g ra sau lưng thằng dưa đập lên d à i nó nè dưa quay lại thấy tôi liền gầm gừ tao xí chỗ trước mày không được dành à nghe tôi biểu môi tao thèm dành tôi giật áo nó mày ra đây tao nói chuyện này hay lắm chuyện gì vậy cặp mắt thằng dưa láo liên vẻ cảnh giác thì mày ra đây đi sau một thoáng ngần ngừ dưa bước theo tôi lại chỗ bờ ruộng thằng tường đang ngồi đợi n h ắ c thấy tường thằng dưa lập tức khựng lại lo lắng hai anh em mày đ ế n làm gì mày yên tâm đi tôi t r ứ n g an thằng dưa tao dắt em tao tới đây để làm nhân chứng thôi nhân chứng dưa mở to mắt vẫn chưa hiểu tôi muốn nói gì tôi đá chân vào bờ thửa cười khẩy tao nói mày biết em tao là chim xanh của chị vinh và chú đàn tao đó chim xanh thằng dưa ù u c ạ cà cái c cách đó nhìn tôi như thể vừa nói tiếng ả rập chim xanh tức là người đưa thư đặc biệt tôi n h ế c mép giải thích xưa nay chú đàn tao và chị vinh gửi thư cho nhau toàn do một tay thằng tường tới đây dưa bắt đầu ngờ ngợ có vẻ nó đã đoán được mối quan tâm của tôi mặt nó bất giác lộ vẻ s a o xuyến nhưng chuyện đó liên quan gì tới tao liên quan hay không thì mày tự hiểu tôi hờ mũi tao chỉ muốn cho mày biết là bất cứ bí mật gì chú đàn tao cũng kể cho thằng tường nghe hết đó thằng dưa tránh ánh mắt của tôi nó nhìn lên trời nói ờ h ả lần này tôi không suốt vào bờ đất tôi đá vào chân thằng dừa ờ h ả cái gì mày khai thật đi tại sao bịa ra chuyện chị vinh chết đuối dưa bị tôi bắt nọn mặt bợt đi tao nói tụi mày không được kể lại với ai đấy n h á tôi mừng rơn nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bất bình chuyện này liên quan đến chú tao ngu gì tao kể chính quan hệ chú cháu này đã dọa thằng dưa sợ đến b ấ t trí nó quên rằng nếu có chuyện gì chú đàn cũng tâm sự với thằng tường thì hai anh em tôi chẳng cần phải nhập công tra hỏi nó làm chi bữa đó có bao nhiêu bí mật thằng dưa dốc tuột ra hết như t h ế nó đang lộn trái một cái túi và giũ mạnh tôi và thằng tường nhặt nhạnh những mẩu bí mật đang tung t é của nó và ghép lại thành câu chuyện động trời này chị vinh đã cho thằng dưa tiền để nó phao tin chị chết đuối chị vinh giữ vai trò tác giả kịch bản kim đạo diễn thằng dưa là diễn viên chỉ lập lại những gì chị mớm cho nó hèn gì cả làng bị lừa và thầy nhãn xoay thằng dưa như đèn cù vẫn không tìm ra sơ hở trong những lời bịa đặt của nó lúc này lòng tôi đã nhẹ nhõm hẳn chị vinh cho mày nhiều tiền không tôi nhìn thằng dưa cười hỏi tao giúp chị vinh không phải vì tiền thằng dưa quẳng mặt đi chị vinh thương tao nhất tao cũng thương chị vinh nhất ai bảo mày gì tôi đập t a y lên ngực chị vinh thương tao nhất mày chỉ được thương n h ì thôi dưa tính ngoác miệng cãi tôi nhìn thấy quai hàm nó động đậy nhưng rồi nó chẳng nói gì chỉ làm thinh chạy về phía bờ suối chắc nó sực nhớ ra tôi là cháu của chú đàn chị vinh thương chú đàn đương nhiên thương cháu của chú nhất tâm g i à u đói kém làng tôi là làng nghèo ba tôi không kiếm được việc làm phải bỏ đi làm m a n g xa ở thành phố công việc của ba tôi cũng rất bấp bênh toàn việc thời vụ bữa có bữa không lương công nhật chỉ đủ cho ba tôi sống qua ngày để chờ thời nghe tin đủ ba tôi về nhà vài ngày lập lại máy tranh đắp lại cái nền dựng lại d à n g mướp rồi v g i ả đeo túi ra đi chẳng thiết tha đặt về cho con nít hát triêu hay ra cà nhà này nhà nọ kể chuyện tiết đinh sang và phàn nơi quê như trước nữa tôi có thể nhìn thấy sự đói kém hiển hiện, hiện từng ngày trong mâm cơm nồi cơm lưng hơn thức ăn ít đi cá thịt thưa thớt dần có hôm mất tích hẳn thỉnh thoảng có bữa t ô m rang thì con nào con n ấ y mặn chát muối bám quanh con tôm trắng xóa như tuyết chỉ với một con tôm tuyết đó tôi có thể ăn ba chén cơm dĩ nhiên tôi thằng tường và con mận không hề than g i ã n nhưng nhìn vẻ mặt kém tươi của tụi tôi có lẽ mẹ tôi nghe được những tiếng thở dài chạy quanh mâm cơm và cảm giác đó khiến bà vô cùng s ó t ruột đó là lý do ông tư cang rủ mẹ tôi thay xe tải đi buôn mẹ tôi đồng ý ngay những ngày này người có giống nén kha khá thì dựng lều hai bên đầu cầu bán nước ngọt trứng gà bánh mì bánh ít bánh ú kẹo mè cờ đậu p h ộ n g cho khách sang xe người ít vốn hơn thì trải tấm ni lông bên dậy đường hoặc cắp thúng vô nách đi bán rau dọc các chảy xe đậu nối đuôi nhau một hôm thằng tường đi hái mang t r a ngoài suối lượm được một miếng kim loại màu vàng chạy ù về khoe với tôi và con mận em nhặt được cái này nè anh hai tôi cầm lấy miếng kim loại x ă m soi rú lên đây là vàng vàng mày ơi mặt thằng tường sáng trưng g i à n g thật hả anh thật mà tôi gật đầu hân q u a n tao đã thấy g i à n g một lần rồi thằng sơn từng đánh cắp g i à n g của ba nó cho tao xem đây đúng là g i à n g đôi mắt tường nông lanh miếng g i à n g này nhiều tiền lắm hả anh nhiều lắm rất rất là nhiều một triệu không tường này hỏi trong ý nghĩ a của nó một triệu là số tiền hết sức khổng lồ tôi cũng vậy chỉ đọc thấy số tiền triệu ghi đằng sau tờ giá số chứ chưa nhìn thấy bằng mắt bao giờ ờ một triệu tôi thặt lưỡi nói thêm có khi nhiều hơn mười triệu hả anh ờ mười triệu tường vỗ tai reo cứ như thể nó đang bỏ số tiền đó trong túi áo hay quá vậy là nhà mình hết nghèo rồi tôi sung sướng không kém gì nó ừ từ nay nhà mình g i à u to giàu hơn nhà ông ba quấn tao sẽ nói ba mình xây nhà ba tầng cao hơn nhà thằng sơn mua xe ô tô nữa anh ha nhà thằng sơn không có ô tô tường háo hức phụ họa tôi hào phóng dĩ nhiên rồi sẽ mua ô tô lúc đó tôi vẫn chưa biết được cảm giác của con nhà giàu là như thế nào nhưng nghĩ đến cái gì cũng hơn nhà thằng sơn tôi thấy lòng lần lần khó tả tường đặt ta y lên vai con mận mình chia tiền cho chị mận nữa chứ anh để nhà chị mận cũng g i à u như nhà mình à tôi quên khuấy mất chuyện đó đề nghị của tường hết sức hiển nhiên Nãy ra tôi đã gật đầu ngay và hớn hở nói đúng rồi nhưng tôi bỗng c ụ c hứng khi ánh mắt tôi bắt gặp bàn tay thằng tường trên vai con mận cứ như có một mũi dao vừa chọc thủng quả bóng mộng mơ trong tôi khiến niềm vui nhà giàu xẹp đi nhanh chóng tôi để rơi ánh mắt xuống mũi chân gượng gạo nói ờ con mận hiểu thái độ của tôi theo cách của nó giọng nó buồn thiêu mình không cần đâu mẹ mình vừa bán nhà mẹ mình có tiền rồi mày ngu quá tôi quắc mắt nổi giận một cách vô cớ tiền bán nhà thì đâu có bao nhiêu miếng n h ặ n này thừa sức mua mười căn nhà của mày thằng tường nơm nớp hỏi thế mình vẫn chi tiền cho chị mận phải không anh tôi nổi điên lên với cả thằng tường mặc dù lúc này nó đã bỏ tay khỏi d a i con mận lại thêm một đứa ngu nữa không chia tiền cho nó thì chia cho ai như thỉnh thoảng vẫn xảy ra ngày hôm đó tự nhiên dài lê thê mặt trời dường như đứng yên thằng tường chốc chốc lại chạy ra giữa sân đứng đo bóng nắng rồi chạy vô thông báo bóng em dài thêm một khúc nữa rồi chắc mẹ sắp về còn tôi cứ vài phút lại chạy ra đường lộ ngóng từng chiếc xe tải nhưng mẹ tôi vẫn không thấy t â m hơi ông tư cang buôn quế nhờ có giống liếng của một người quen cũng đang buôn loại hương l i ệ u này mẹ tôi không có tiền chỉ buôn củi mẹ tôi thuê xe đi từ sáng sớm chiều tối lại theo xe về mẹ tôi ra các d i a củi miệt ngoài mỗi lần về chở theo một cái mét khối củi nguyên sau đó mẹ tôi thằng tường và con mận hì h ụ t chẻ từng s ú c củi lớn thành những thanh nhỏ nhiệm vụ của tôi là bó lại tiền bó bán cho các nhà trong làng từ ngày mẹ tôi theo ông tư cang đi buôn bữa ăn đã có thêm thịt cứ vài ngày mẹ tôi lại xách về một con gà có thể đó là toàn bộ số tiền lãi của mẹ tôi đi buôn như vậy chẳng khấm khá gì chỉ là lấy công làm lời nhưng mẹ tôi có lẽ chỉ mong có thế ngắm những cặp bắt sáng rực của ba đứa tôi trước để thịt gà bày giữa mâm cơm đó là niềm hạnh phúc của bà trong những ngày khó khăn đó nhưng hôm nay Tụi、tôi ụ i t ngóng mẹ không phải để chờ nghe tiếng gà kêu quang quát trong tay bà như mọi lần tôi và thằng tường thay phiên nhau chạy ra chạy vô vì nóng lòng khoe với mẹ tôi gia tài to lớn thằng tường vừa nhặt được miếng giàn g mỏng manh đó trong hình dung của tôi cũng lung linh và màu nhiệm chẳng khác nào chiếc đũa phép của các bà tiên trong những câu chuyện cổ tích thằng tường hay kể tôi nghe ai được chiếc đũa đó chạm vào người cuộc đời sẽ lập tức thay đổi Ba tôi sẽ không chạy ò n lan t a n dọng trên thành phố, và mẹ tôi không g một mẹ sớm tối đi về. tôi tối dắt Tôi cách c phố phải h vô và về. giả đi ra đường lộ đến lần thứ ba mươi hay hơn một chút gì đó thì chiếc xe thải quen thuộc đổ lại trước cổng và mẹ tôi bước xuống c á i chiếc lòng gà trên tay ông ti cang nghệ chú tài xế giúp mẹ tôi lan n h ữ n g khúc củi tròn xuống dãy đường mẹ tôi nhìn thấy tôi bây giờ đã có thêm thằng tường và con mận đứng nhấp nhỏm bên cạnh sau khi tôi quay mặt vào nhà hét lớn tường ơi mận ơi mẹ về tụi con ra đây làm gì vậy mẹ tôi hỏi giọng trách móc nhưng ánh mắt lại lộ vẻ t r i ề u mến mẹ ơi nhà mình sắp vào rồi tôi chưa kịp đáp thì thằng tường đã hớn g hở la lớn vừa nói nó dự d ơ mướn kim loại lên khỏi đầu khua rối rít tiếng động cơ xe tải nổ ầm ĩ khi phóng đi át tiếng hét của thằng tường nên mẹ tôi không nghe rõ thông báo quan trọng của nó chỉ đến khi vào trong sân mẹ tôi mới biết lý do tại sao ba đứa tôi nôn nao chờ bà về đến dậy khi tôi hào hứng lặp lại câu nói của tường nhà mình sắp vào rồi mẹ ơi tôi nghĩ là lần này mẹ tôi nghe rõ nhưng có lẽ bà chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tin vui bất ngờ như vậy nên t r o n g bà có vẻ ngơ ngác hình như bà nghĩ tôi nói nhầm hoặc là bà nghe nhầm con nói gì hả con mẹ tôi nhìn tôi mắt nheo lại như chói nắng tôi nói mặt tươi h ơ n hớn hồi trưa thằng tường lượm được cục vàng ngoài suối mẹ xem này tường sung sướng đặt miếng kim loại vào tay mẹ tôi nhà mình sắp g i à u hơn nhà ông ba quấn mẹ ha mẹ tôi cầm lấy miếng kim loại đưa lên mắt quan sát trong khi tụi tôi hồi hộp quan sát sự quan sát của bà nhà mình chi tiền cho nhà chị mận nữa nha mẹ thằng tường nhắc có vẻ nó không quên được con mận điều đó làm tôi thấy tương tức ừ mẹ tôi đưa miếng kim loại lại cho tường mỉm cười nhưng đây là đồng chứ không phải vàng con à bán không ai mua đâu có lẽ mãi mãi về sau này tôi không bao giờ quên được cảm giác hột hận của tôi và của cả thằng tường lẫn con mận nữa lúc đó cứ như thể tụi tôi sắp được lên thiên đường mơ ước thì cửa thiên đường đột ngột đóng sập lại ba đứa thẫn thờ quay sang nhìn nhau và y như nhìn vào gương mỗi đứa này đều bắt gặp g vẻ đau khổ bẻ bàng của mình trên gương mặt của những đứa kia và tâm trạng tồi tệ đó kéo dài trong nhiều ngày liền đối với tụi tôi được ngậm một miếng d ầ quế thơm lừng là điều tuyệt vời không dễ gì có được mỗi lần ai lột miếng v ầ quế tôi chỉ dám cắn từng mẩu mè bé, bé rồi ngậm thật lâu trong miệng để hít hà vị quế cay cay hăng hăng n g ọ t ngọt ăn xong hơi thở vẫn còn thơm ngát được ông ti can cho một m ẫ u dầu quế tôi bỏ trong túi áo định để dành cho con mận nhưng thèm quá tôi không nhịn được cứ chốc chốc lôi ra gặm một tí tôi chỉ gặm ngoài rìa thôi gặm vòng quanh một hồi đến lúc m ẫ u dầu quế tròn quay như đồng xu tôi quyết định chạy đi kiếm con mận tôi ra sau hè thấy nó n h à t h ầ n tường đang dai kề dai chúi đầu vào một cuốn sách gì đó hình ảnh đó khiến tôi tức sôi mẫu võ quế đã lấy ra cầm tay rồi tôi nhét lại vào túi áo tôi chẳng thèm tặng con mận nữa chiều đó tôi h ậ m hực chạy ra nhà con xin lúc tôi đến con xin cùng mấy đứa nhóc đang chơi trò r ồ n g rắn lên m â y tôi nhanh nhẹn chạy lại nhập bọn cố tình đứng ngay sau nó chạy qua chạy lại một lát tôi khều nó xin nè gì hả t i ê u con xin hỏi từ đầu đến cuối nó không hề quay đầu lại mà vẫn nhận ra tôi con gái hay ghê tao cho mày cái này nè gì vậy mày đưa tay ra sau lưng đi con xin đưa tay ra phía sau và tôi rón rén nhét m ẫ u vỏ quế vô tay nó trước đây tôi từng gửi thư cho con xin nhưng lần đó tôi không dám đưa tận tay phải nhờ thằng sơn đưa giùm nên không biết được cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú khi tự mình đặt vào tay một đứa con gái thứ mà nhờ đó nó có thể biết được mình thích nó như thế nào tôi nín thở nhìn con xin cẩn thận m â n mê miếng vỏ quế bằng cả t a y lẫn mắt và sướng ran g cả người khi nó kê món quà của tôi vào mũi và reo lên ôi quế ở đâu thì có vậy ông tư cang cho tao nhưng tao không ăn À, để dành cho mày. tôi sung sướng kể công nhịn thèm để tặng vỏ quế cho người khác đối với bọn trẻ con chúng tôi chẳng khác nào đem tặng một gia tài trong khi tôi đinh ninh con xin sẽ cảm động cảm ơn tôi rối rít thì nó bỗng là một chuyện mà giàu tưởng tượng đến mấy tôi cũng không nghĩ nó sẽ làm là quay p h á t lại và trước vẻ mặt n g ỡ n ngơ của tôi nó nhét trả mẫu vỏ quế vào t a y tôi kèm theo một câu nói lạnh ngắt mình không lấy đâu t h ì đem về tặng cho bạn mận đi con xin làm tôi buồn mất mấy ngày như vậy là nó biết tôi thích con mận nhưng tại sao nó biết điều đó thì tôi không tài nào đoán ra hoặc nó thấy con mận ở nhà tôi hoặc nó nghe thằng sơn mách lẻo chuyện tôi qua ngủ nhà con mận hôm con mận bị cháy nhà tôi bần thần nhổ bụng cảm thấy cuộc sống sao mà buồn quá con mận cho đến lúc này vẫn không nhận ra thái độ bực dọc và hờn lẫy của tôi khi phải chứng kiến nó suốt ngày cứ l ẻ o đ ẻ o chơi với thằng tường như để làm tôi buồn hơn chuyện buôn bán của mẹ tôi ngày càng ế ẩm đã thưa thớt dần những bữa cơm có thịt gà và tôi lại khổ sở quay lại những ngày thèm khác của một đứa trẻ nhà nghèo tôi thằng tường và con mận lại tiếp tục trệu i trạo nhai những cọng rau l a n hái ngoài ruộng trước ánh mắt ái ngại của mẹ tôi một hôm sau khi qua chơi nhà bà tôi về tôi bước vào trong sân vài vòng ra sau hè định xem thằng tường và con m ư ợ n đang làm gì ngoài đó nhưng đã mắc một vòng tôi ngạc nhiên chẳng thấy hai đứa nó đâu lúc định chui qua cửa bếp tôi bỗng nghe có tiếng trò chuyện rì rầm trong nhà liền nhón chân lại gần áp tai vào vách tò mò lắng nghe đúng là tiếng thằng tường và con m ư ợ n thằng tường nói b i ế n thịt gà này là của chị nè còn b i ế n này là phần em nè con mận vui vẻ nối lời tiếp theo là tiếng địch kịch trên bàn ăn rồi tiếng nhai chóp chép trong một phút ngực tôi tức nghẹn thằng tường và con mận không những cặp kè suốt ngày mà còn hồ ù với nhau vào để lén lút chén thịt gà cho lưng tôi chắc tụi nó đã nhiều lần ăn lén như thế này những lúc tôi vắng nhà tôi phẫn nộ nghĩ và giận lây cả mẹ tôi có lẽ vì gà mua về ngày càng hiếm mẹ tôi giấm dúi cho hai đứa nó cho tôi ra rìa giận dữ thèm thuồng đau đớn những cảm giác tồi tệ đang thành một tấm lưới thích chặt lấy tôi khiến tôi gần như không thở nổi người tôi run g bần bật đến mức tôi phải nhích ra khỏi bức vách để tránh gây tiếng động tiếng mời nhau dồn dã và thân thiết lại d ẫ n ra như khiêu khích chị ăn thêm một miếng nữa đi cái đùa gà này em dành cho chị đó cảm ơn em đã chị gấp cho em miếng gan gà tới đây thì người tôi như bốc cháy không nhẫn nhịn nổi nữa tôi xông vào nhà như một con bò điên hoàn toàn mất trí thoáng thấy thằng tường và con mượn đang ngồi cạnh nhau bên bàn ăn tôi giỡn lấy cây gậy đánh chó ba tôi v ẫ n dựng bên d á c h phàn tới tấp vào lưng thằng tường vừa giục gậy vừa gầm gừ thịt gà nè giấu tao nè c h o bỏ cái tật ăn lén nè thằng tường không kịp trở tay bị tôi quất túi bụi chỉ kịp kêu lên hai tiếng anh hai rồi ngã lăn ra đất chưa hết giận tôi quét tia tư nhìn tức tối về phía con mận thấy nó há hốc miệng ra nhìn tôi cặp mắt mở to như đứng tròng đó là giải mặt không thể nhầm được của người đang sửng sốt kinh quàng đau khổ cùng một lúc Giải mặt mà mãi về sau này tôi không thể nào quên được lúc đó tôi vẫn chưa phát hiện ra sai lầm của mình đến khi ánh mắt tôi rớt từ con mận xuống mặt bàn thì tôi mới đ i ế n người không hề có miếng thịt gà nào hết trên bàn chỉ là những mảnh bát dở trong đó đựng những chiếc lá tre lá dương x ỉ ngắt khúc và lá dâm bột xé nhỏ đó là trò chơi bài hàng trẻ con làng tôi hay chơi và cách đây không lâu tôi vẫn còn thích thú m ờ i chị ăn món này mời anh xơi khúc cá này cá này v i ờ bắt từ sông lên tươi lắm bán cho tôi tô mì nhớ bỏ nhiều tôm trứng gà này ngon không chị bọn trẻ con bán mua mời chào sau đó giờ nhai r a u ráo và nuốt ừng ực rồi gật gù khen ngon quá ngon thiệt là ngon dùng trí tưởng tượng để bù đắp cho cuộc sống quanh năm thiếu thốn để thỏa mãn sự thèm thuồng luôn âm ỉ trong lòng đó là trò chơi ưa thích của lũ trẻ quê tôi bây giờ những câu mời chào quen thuộc ngày nào bất chợt hiện ra trong đầu tôi nhói buốt như có ai đó vừa dùng mũi dao khắc sâu thêm những lời đối thoại ngây thơ và t u ổ i nghiệp đó lên vỏ não tôi nỗi ân hận lúc này đã rất giống một chiếc cọc nhọn xuyên từ đỉnh đầu xuống gót chân tôi đóng chặt tôi vào sự q u a n mang đờ đẫn người như mê đi tôi không nhận ra thằng tường vẫn còn nằm ngửa dưới nền nhà lớp n g ớ p cả buổi vẫn không ngồi dậy được con mận chạy tới đỡ tường nhưng nó lay quay một hồi vẫn không sao dựng em tôi ngồi lên tôi chỉ choàng tỉnh và c u ố n cuồng xô lại khi tường kêu lên gian d ĩ giúp em với anh hai lòng tôi như tan ra khi t r o n g nó giống như một con thú nhỏ giờ bị tôi bắn hạ vậy mà bây giờ con thú đáng thương đó lại tin cậy cầu cứu tôi như vừa choàng tỉnh tay s ố c nách đó tường đã rên lên đau em và tôi thấy nước mắt nó ứa ra tôi run run hỏi mày sao thế đau chỗ nào em đau ở lưng để tao xem nào tôi nói và luồn tay xuống lưng nó thử ấn n h ữ n g ngón tay lên cột sống tường đã nhăn mặt đau em anh hai trán g tôi bắt đầu toát mồ hôi xưa nay b à tôi vẫn dùng cây gậy này dục c h o người tôi và tường không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng xảy ra chuyện gì tệ hại giống như lúc này tường lo lắng hỏi chắc cuộc sống của em bị làm sao rồi hả anh mày đừng có đón mò tôi trấn an nó và nghe cay xẻ nơi sống mũi tôi quay đầu nhìn quanh mím i môi nói mày nằm yên đi để tao nghĩ cách k h i ê n mày l ê n giường nhưng tôi không nghĩ được cách nào người thằng tường bây giờ giống như làm bằng những cơn đau đụng vào là phát ra tiếng rên xơi dịch được nó là chuyện khó t a y trời trong khi tôi đang bối rối con mận chợt sáng mắt lên nó vừa la vừa nhỏm dậy mình nghĩ ra cách rồi cách gì đem cái giặc giường này đây gần như n g à y tít khác tôi và con mận đâm bổ lại phía giường ngủ của tôi và tường hối hả tóc hết mền chiếu nhanh nhẹn tháo rời cái giặc giường ra rồi k h i ê n lại đặt song song bên cạnh tường ráng chịu đau một chút nghe em con mận dịu dàng nói và n ó đàn chân tôi đ ằ n đầu hai đứa thận trọng nhích thằng tường từng chút một đặt lên tấm g i ạ c được ghép bằng những thanh gỗ mảnh tường bặm môi cố không để bật ra những tiếng rên nhưng nhìn vẻ mặt héo đi của nó tôi biết là nó đau đớn lắm tôi và con mận không dám mạnh tay vì vậy cả nửa tiếng đồng hồ sau hai đứa tôi mới đặt được thằng tường lên tấm giạc và mất thêm một nửa thời gian như vậy để k h i ê n tấm giạc lẫn thằng tường đặt ngay ngắn trên giường quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện dài tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn nguyễn nhật ánh hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau cũng bắt đầu lúc 2 1 i giờ cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất và xin chào tạm biệt